Chương 232, chương 232, thiên hà biến động đạo thống sơ khai. Ánh trăng lạnh lẽo vẫn bao trùm thiên hà giới, nhưng bên dưới vẻ yên bình ấy, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào dữ dội. Kế hoạch của Lâm Phàm, tường chưng chỉ là một mồi lửa nhỏ, nhưng lại được đặt vào đúng chỗ yếu nhất của liên minh đối địch, sự nghi kỵ và lòng tham. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau khi Lâm Phàm gieo rắc những hạt giống bất ổn, toàn bộ thiên hà giới đã chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến nẹt thở. Tại đại điện của Phong Lôi Tông, một trong ba tông môn lớn nhất của Liên Minh, tông chủ Lôi Đình đang đập bàn giận dữ. Trước mặt ông ta là một mật thư được cho là từ Vạn Kiếm Các tố cáo Phong Lôi Tông bí mật cấu kết với Vạn Đế Thần Triều. Hồng chia cắt lợi ích sau khi liên minh tan rã. Đồng thời, một mật thư khác được cho là từ Phong Lôi Tông lại được gửi đến Thiên Cực Điện, nói rằng Vạn Kiếm Các đang có ý đồ thôn tính cả hai thế lực còn lại. Vô xỉ, hoàn toàn là vu khống. Lôi Đình gầm lên, tròng râu bạc rung bần bật. Ông ta biết rõ Phong Lôi Tông không làm điều đó, nhưng những bằng chứng giả trong mật thư lại được làm rất tinh vi, kèm theo những phân tích về động cơ và lợi ích, khiến ông ta không thể không nghi ngờ. Nếu Phong Lôi Tông không làm, vậy thì ai làm? Chẳng lẽ Vạn Kiếm Các hoặc Thiên Cực Điện đang âm thầm tính toán điều gì? Sự hoài nghi không chỉ xuất hiện ở Phong Lôi Tông. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Các và Thiên Cực Điện cũng nhận được những thông tin tương tự, nhắm vào những điểm yếu chí mạng trong mối quan hệ của họ. Những tin đồn về việc các tông môn, bán đứng, đồng minh để đổi lấy lợi ích từ vạn đế thần triều bắt đầu lan truyền như cháy rừng, không chỉ trong giới tu luyện mà còn lan đến cả các thành. Chi, các thế lực nhỏ hơn. Lâm Phàm ngồi trong thư phòng của mình tại trung tâm của thiên hà giới đã bị chinh phục, nhấp một ngụm trà nóng. "Khà, hương vị của sự tan rã thật ngọt ngào." Hắn mỉm cười, Bên cạnh hắn, thừa tướng Mộ Dung Tuyết với vẻ mặt trầm tĩnh, đang đọc một loạt tấu chương. "Bệ hạ, như ngài dự liệu, Liên minh Thiên Hằng đã tự xé nát lẫn nhau. Các cuộc giao tranh nhỏ lẻ đã bùng phát ở biên giới giữa ba thế lực. Tối nay, Phong Lôi Tông đã chính thức tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với Vạn Kiếm Các và Thiên Cực Điện cũng đang chiều tập các trưởng lão để bàn bạc về việc rút lui khỏi liên minh. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt sắc như dao. "Tốt, kẻ thù của chúng ta không phải là những kẻ ngốc, nhưng họ lại quá tin vào chính mình và quá sợ hãi sự thất bại." Khi sự nghi quỷ được gieo rắc, những điểm yếu bẩm sinh của bất kỳ liên minh nào cũng sẽ bộc lộ. "Mộ Dung Tuyết, đã đến lúc rồi." Mộ Dung Tuyết hiểu ý, khép lại tấu chương. Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vạn Đế thần triều đã điều động ba đạo quân tinh nhuệ nhất đến các vị trí chiến lược. Chỉ cần một hiệu lệnh của bệ hạ, chúng ta sẽ nghiền nát sự kháng cự còn sót lại và thống nhất thiên hà giới. Lâm Phàm đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Hắn cảm nhận được sức mạnh của Chí Tôn Thần Tàng đang dần hoàn thiện trong huyết mạch. Mỗi khi một đại giới được chinh phục, một phần ký ức và sức mạnh cổ xưa lại được kích hoạt. Hắn không còn là thiếu niên bị ruồng bỏ của quá khứ, hay chỉ là một đại đế thống ngự một vùng. Đất, hắn đang trở thành một chí tôn, một tồn tại vượt lên trên các giới hạn, và thiên hà giới này chỉ là bước khởi đầu cho hành trình vạn giới chinh phạt của hắn. Truyền lệnh, giọng nói của Lâm Phàm vang vọng mang theo uy áp của một vị đế vương. Đạo quân thứ nhất do đại tướng Huệ Vũ chỉ huy sẽ tiến đánh Phong Lôi Tông. Đạo quân thứ hai do đại tướng Lôi Kiệt dẫn đầu sẽ bao vây Vạn Kiếm Các. Đạo quân thứ ba dưới sự chỉ huy của Nguyên Soái Thiên Lang sẽ áp sát Thiên Cực Điện. Không cần vội vã tấn công, chỉ cần thể hiện sức mạnh áp đảo. khiến các tông môn nhỏ và các thế lực phụ thuộc phải lựa chọn. Ai đầu hàng sẽ được hưởng ân điển, ai kháng cự sẽ bị tiêu diệt. "Không tha, tuân lệnh bệ hạ." Mộ Dung Tuyết cúi đầu, vội vã truyền đạt mệnh lệnh. "Ngay lập tức, toàn bộ cỗ máy chiến tranh của Vạn Đế Thần triều bắt đầu vận hành." Đêm đó, ba đạo quân hùng mạnh của Vạn Đế Thần triều với hàng triệu tinh binh và vô số cường giả cấp đế vương, đồng loạt hành động. Không có tiếng kèn hiệu vang rồi, không có lời tuyên. Chiến hoa mỹ, chỉ có sự im lặng chết chóc và áp lực vô hình từ một đội quân đã từng chinh phạt vô số lãnh thổ. Các chiến thuyền khổng lồ che khuất ánh trăng, các cỗ máy chiến tranh cổ xưa phát ra ánh sáng lạnh lẽo. và hàng vạn cường giả với khí tức ngút trời tạo thành một bức tường bất khả xâm phạm. Tại Phong Lôi Tông, khi đại tướng Huệ Vũ, một huyết tộc cường đại với đôi mắt đỏ rực và khí tức sát phạt, dẫn quân đến chân núi, các đệ tử và trưởng lão của Phong Lôi Tông đã hoàn toàn hoảng loạn. Họ vừa trải qua một cuộc tranh cãi kịch liệt về mật thư giả mạo và mối quan hệ với các đồng minh cũ. Giờ đây lại phải đối mặt với một đội quân mà họ biết rằng không thể chống lại. Tông chủ Lôi Đình, Huệ Vũ đứng trên một chiến thuyền khổng lồ, giọng nói vang vọng như sấm sét. Vạn Đế thần triều của ta đến đây để thống nhất thiên hà giới, chấm dứt mọi cuộc chiến tranh vô nghĩa. Ngươi có hai lựa chọn, một là đầu hàng, trở thành một phần của thần triều vĩ đại và được hưởng hòa bình cùng vinh hoa. hay là kháng cự, và chứng kiến tông môn của ngươi bị xóa sổ khỏi lịch." Sư Lôi Đình đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống biển người và khí thế áp đảo của vạn đế thần chiêu, lòng lạnh như băng. Ông ta biết, trong tình cảnh liên minh đã tan rã, không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại Lâm phàm. Sự nghi kỵ đã làm suy yếu họ từ bên trong, và giờ đây Sức mạnh tuyệt đối của Vạn Đế Thần Triều đang đứng trước cửa. Cùng lúc đó, tại Vạn Kiếm Các và Thiên Cực Điện, tình hình cũng không khác là bao, đại tướng Lôi Kiệt và Nguyên Soái Thiên Lang đã thể hiện sức mạnh áp đảo, khiến các tông môn này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận. Trong vòng 3 ngày, các tông môn lớn của thiên hà giới lần lượt tuyên bố đầu hàng Vạn Đế Thần Triều. Không có một trận chiến quy mô lớn nào xảy ra, bởi vì Lâm Phàm đã phá vỡ ý chí chiến đấu của họ trước khi họ kịp hình thành sự kháng cự. Hắn không chỉ là một chiến lược gia quân sự, mà còn là một bậc thầy về tâm lý, nắm bắt được bản chất yếu đuối của con người. Thiên hà giới, một đại giới rộng lớn và hùng mạnh, đã bị Thống nhất dưới mọn cờ của Vạn Đế Thần triều một cách gần như không đổ máu. Đây là một chiến thắng vang dội, không chỉ củng cố địa vị của Lâm Phàm mà còn đặt nền móng vững chắc cho hành trình chinh phạt các đại giới khác. Lâm Phàm đứng trên đỉnh cao nhất của thiên hà giới, nơi trước đây là Thiên Cực Điện, giờ đã được đổi tên thành Thiên Hà Đế Cung. Hắn nhìn xuống toàn bộ đại giới đang dần ổn định dưới sự cai trị của mình. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình từ thiên hà giới đang hội tụ về phía hắn, hòa vào chí tôn thần tàng, khiến khí tức của hắn càng trở nên thâm sâu khó lường. Một phần ký ức cổ xưa chợt lóe lên trong tâm trí hắn, những hình ảnh về các kỷ nguyên đã qua, về những vị chí tôn từng thống trị vạn giới và cả bóng dáng của một tổ chức bí ẩn luôn tìm cách thao túng vận mệnh của các đại giới. Hắn hiểu rằng, thiên hà giới chỉ là bước đầu, cuộc chiến thật sự, cuộc đối đầu với tổ chức đã phong ân hắn, mới chỉ vừa bắt đầu. Thiên hà giới đã thuộc về vạn đế thần triều, Lâm Phàm thì thầm, ánh mắt xuyên qua hư không, hướng về phía những đại giới xa xôi. Giờ là lúc chúng ta bước ra và cho vạn giới biết Ai mới là chí tôn thực sự? Tiếng kèn hiệu chiến thắng vang vọng khắp thiên hà giới, không phải là tiếng kèn của sự tàn phá, mà là tiếng kèn của một kỷ nguyên mới, của sự thống nhất và quyền uy tuyệt đối. Vạn Đế thần triều đã chính thức đặt bước chân đầu tiên vào hành trình vạn giới chinh phạt dưới sự dẫn dắt của vị chí tôn vạn đế tương lai. Cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất, mang theo sứ mệnh thống nhất vũ trụ. đã chính thức khởi động